Ngày bí mật Mẹ ơi, tôi chạy vụt về nhà, cô Hồng đau bụng dữ lắm. Cô nói cô sắp sinh em bé, bảo con gọi mẹ gấp. Thế chú Hùng đâu? Chú Hùng đi ruộng rồi. Mẹ tôi chạy sang nhà cô Hồng, tóc vụt xóa tung. Ngay cửa ra vào, cô Hồng đang quằn quại bò càng trên hệt nhà. Tay cô nắm chặt cấu áo, một hôi đầm đìa. Còn lấy sọ đổ cô Hồng để dưới cầm giường, cho mẹ nhanh lên. Tôi vội chạy vào buồn. Khi quay ra, đã thấy mẹ ấm cô Hồng đặt vào đống sơm lót sẵn trong xe bò. Hay hay! Mẹ hét tên như những gã cao bồi thứ thiệt, có bọn lao tới, bộ nước kiệu, chẳng mấy chốc đã ra đến ngõ. Con chạy đi gọi chú Hùng, nói mẹ chờ cô hồng xuống chạm y tế. Tôi ủ té chạy ra đồng. Từ đằng xa, đã thấy cái lưng bóng nhảy của chú. Cô hồng đè rồi. Cái gì? Chú Hùng hỏa khốt. Sao mà lại vậy? Mẹ cháu đã chở cô xuống chạm y tế. Chiều hôm đó...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 Chú nói nếu đẻ con gái, sẽ làm cho nó cái nuôi hình bông hoa, còn con trai thì hình con ngựa. Tôi nói sẽ giữ em bé dùm chú, nhưng với điều kiện chú phải sang thăm tôi vào mỗi buổi sáng. Chú gật đầu bảo, làm sao chú quên được người láng giềng Từ trong hành lang, một bác sĩ đi ra hỏi, có ai nhóm máu o không? Cô ấy đang thiếu máu, cần phải truyền cấp. Làm sao biết tôi máu gì? Chú hụt hoạt khóc. Mẹ tôi hét vào tay tôi, chạy về cứ bố nhanh lên, có việc khẩn. Tôi băng đồng chạy về nhà, trở ra bố máu o. Có một lần bố bị bệnh nên mẹ biết. Người ta đưa bố vào phòng, nửa tiếng sau vẫn không thấy ra. Chú Hùng định lòn vào nhưng bị chặn lại. Chú quát lớn, vợ tôi đang chết, các người không cho vào hay sao? Cuối cùng người ta phải cho chú vào. Vì chú gây ẩm ý quá nhiều, một phần chú khỏe lắm, không có cái cửa nào có thể khép trước mặt chú được.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 Con bé mất máu nhiều quá, hy vọng là nó qua. Mẹ tôi im lặng, nhưng khuôn mặt xanh sao thấy rõ, mái tóc đen đúa đổ dài, dài kinh khủng. Từng sợi, từng sợi, bay lấp vất như một bóng ma. Có một ai đó, cổ tóc cho mẹ nói. Không sao đâu, ai làm mẹ chẳng trải qua chuyện này, rồi bọn thứ sẽ qua thôi. Con Phượng kéo tôi ra một góc. Có phải cô Hồng chết không? Làm sao ta biết được? Tôi trả lời. Hồi nãy, còn nghe cô la dữ lắm, bây giờ tự nhiên chẳng nghe thấy gì. Mẹ tao khóc, chắc là có chuyện lớn. Cả chú Hùng cũng khóc nữa. Có đời nào chú Hùng khóc đâu? Sao tao nghi quá à? Ừ, tao cũng vậy. Hồi nãy, chạy về gọi bố, tao có tạt qua chỗ ông Tư nằm. Ông Tư làm sao? Ông kêu tao có cái gì đưa ông đến trạm y tế không? Tao đù dám nói thiệt, chỉ nói có mẹ và bố ở đó rồi. Ông dặn tao nếu có chuyện gì, chạy về cho ông hay liền. Thôi đừng chạy về chứ. Cửa phòng xịt mở. Chú Hùng... Ngơ ngác đi ra, vừa thấy bố tôi, chú ôm chặt rồi, khóc ngất. Nó chết rồi anh ơi. Bố tôi quát lên. Mày nói ai chết? Nó chết. Nó là đứa nào? Con bé thương. Từ từ nào. Bố vỗ vỗ, nhẹ nhẹ lên vai chú, như rỗ dành một đứa bé, để xem lại đã. Nó chết thật rồi, bác sĩ đã gói vào một miếng vải. Thế vợ mày làm sao rồi? Nó cứ nằm im như vậy. Nó còn sống chứ? Còn. Bác sĩ bảo em ra ngoài đừng, gây kinh động cho cô ấy.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 Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một bành vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp sang không. Xe đã đậu trong sân, chú Hùng ấm cô Hồng vào nhà. Tôi chạy theo, khuôn mặt cô xanh sao nhìn, kinh sợ lắm. Mẹ tôi lấy cái quế dành cho cô rồi đốt một lò than. Mẹ nói lớn, cái thằng Hùng này, lựa than gì mà khói nhiều quá. Kiểu này, hấp người ta không bằng. Mẹ nói vậy thôi, chẳng thấy khói gì cả. Để lò than xuống cầm giường, mẹ xa chú Hùng đào củ gừng. Rồi mẹ lấy chổi ra quét nhà, soạn soạn. Mẹ nói, đóng cái cửa này lại, gió độc lắm. Mẹ xa chú Hùng, mua cá về kho khô Mẹ bảo, cột con bò lại, coi trường nó ăn đám mì. Mẹ xuống nhà bếp, cua chén dồn ràng. Mẹ săn ống tay áo lên, sắp đặt mọi việc một cách ồn ào. Mẹ nói, cứ làm như vậy cho tôi. Còn mọi việc tôi lo, mẹ anh đàn ông cứ là vô tích sự. Tôi đến ngồi bên cua hồng, cô nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nói, chừng nào cô khỏi bệnh, cô đan cho con chiếc nón len nhé. Con thích chiếc nón có nhiều tua và cái mũi xài xài. Cô gật đầu, tôi nói tiếp, cô có thích ăn bắp sang không? Cô lắc đầu nhưng mỉm cười với tôi. Mẹ nói, con đừng hỏi cô nữa để cô nghỉ mệt. Tôi đi sang hoài nhưng vẫn nhớ nụ cười đó bởi vì nó là nụ cười đầu tiên từ lúc cô đánh mất em bé, một nụ cười trên khuôn mặt buồn. Tối tối, mẹ mới về nhà với vẻ mệt mỏi, ngồi trên bậc cửa, mẹ lấy lược ra cỡ tóc, mẹ cứ chải mãi chải mãi, bố thắp đèn lên rồi mắc cái võng ra nằm. Tôi đến ngồi gần nhưng mẹ chẳng hay, có vẻ đang nghĩ ngợi cái gì đó, lâu lâu lại thở dài. Tôi nhìn ra ngoài đường, thế gió cứ thổi suốt, những ngọn cây như dính lại với nhau trong cái màu tối tối. Đêm nay, nếu như trời không mưa, lúc tám giờ chăng sẽ sáng lắm. Còn như nếu trời mưa, thì tiếng đưa võng của bố sẽ không còn nghe thấy nữa. Những giọt mưa trên mái nhà luôn ổn ào. Nhưng nếu nó không ổn ào, có lẽ tôi sẽ không còn thích chúng. Tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, hồi chiều cô Hồng cười với con. Ừ, cô nhắc con mãi đón. Cô còn hứa sẽ đan cho con cái nón len. Ừ, mẹ có tin cô Hồng sẽ hết buồn khi ngồi đan nón không? Mẹ tin. Nhưng chú Hùng sẽ không hết buồn, con thấy chú ra nhà sau ngồi một mình, chú cũng chẳng thèm cột con bò. Không sao đâu con. Ngày mai con sang chân phía cu Hồng được không? Được, nhưng con phải hỏi cu có đồng ý không đã. Con biết rồi. trăng đã lên sáng vàng vạch có nghĩa là trời không mưa những đám mây trắng tinh như cầu hú bông bay lượn như lúc thì bay qua lúc thì bay lại có lúc sồn ép vào nhau như những núi tuyết lại có một đám mây như hình em bé chui nhẹ đi cổ quàng một chiếc khăn lớn mặt trăng tròn phành vạch nhô ra ở giữa như cái nôi bập bàng lúc thì lồng bên dưới đứa trẻ lúc thì chạy lên phía trên không thể nào đoán trước được người ta nói trong mặt trăng có chị hằng Chỉ đẹp lắm nên lúc nào cũng xấu mặt trong những lưới mây tôi chỉ thích trong mặt trăng có một đứa bé như con cu Hồng chẳng hạn một đứa bé sẽ làm cô hồng cười khi từ chạm xá về chú hùng sẽ không khóc mọi người đến thăm có cái đẹp bồng để ha hạ người ta sẽ không né câu hỏi em bé đâu rồi người ta sẽ nói cho tôi ẵm bé thương một chút coi cô Hồng sẽ có cái cớ lâu lâu than phiền Dạo này con bé quậy quá Em chẳng ngủ gì được Chú Hùng đi làm về sẽ hỏi Con gái tôi ở nhà có hư không Hoặc sẽ đùa cô ở đâu Mà cứ đến nhà tôi khóc nhè vậy cả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 Tôi ôm chầm lấy mẹ, tôi biết mẹ sung sướng hơn cô Hồng, vì mẹ có em bé là tôi. Những lúc có khách lạ đến nhà, mẹ sẽ hãng diện nói, con tôi đó, con trai, một thằng Lý ơi là lì, và mẹ sẽ mỉm cười vì hạnh phúc. Tôi sang thăm cô Hồng, cô ngồi đan nón, mắt buồn so, cô buồn vì không được làm mẹ. Chú Hùng cũng đã bò sợ việc rụng rẫy. Ở nhà quen quần, chú đi ra, đi vào, bứt sức vì không được làm bố. Nhìn cô đa Len, tôi chợt thấy cô thật sống mẹ tôi, dịu dàng từng đôi tay một. Bàn tay đó, khi ấm đứa bé thì vững vàng, khi làm lụng thì khéo léo. Bàn tay của người đàn ông sẽ không được như vậy. Tự dưng tôi muốn nói với cô như vậy. Cô Hồng ơi, tôi hôm qua con thấy bé thương, nó núp trên mặt trăng, nó đẹp lắm. Mặt sáng bừng như có điện. Nhưng tôi chỉ nói, cô Hồng ơi, đêm qua trong giấc mơ của con có cả cô nữa.